Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trở lại Tên ăn mày từ từ tiến lại chốt của Huệ Lầm không biết hắn ta định làm gì Gã cứ như vậy đứng chố mắt lên nhìn mà thôi Lúc này Huệ vẫn đang ngủ say lắm Từng tiếng ngáy khẽ khẽ vang lên đều đặn Tên ăn mày lúc này bắt đầu rút con dao từ trong túi Một tay dưa dao lên Tay còn lại thì đưa vào miệng của Huệ Bị động bất ngờ cô bừng tỉnh Hai con mắt của Huệ trợn ngược. Cô hoảng hốt lắm nhưng Tiên An mày đã chuẩn bị trước tinh thần, gã liền gắt nhẹ, "Im lặng, không là tao giết, nghe chưa?" Huệ tuy sợ hãi nhưng cô vẫn quyết định im lặng, bởi Huệ biết chống cự trong tình cảnh này là nắm chắc phần thiệt. Tiên mày quay sang Lâm, cho nó lại. Lâm như một pho tượng đá gã giật mình, chiếc túi đựng đồ trên tay rơi bịch xuống đất. Phải loay hoay mất một lúc thì Lâm mới có thể trói được hai tay của Huệ và chân giường. Lúc này tiên ăn mày thì thầm hỏi. Tiền vàng của mày giấu ở đâu? Khai mọc. Tiền nào? Huệ lắc đầu. Tôi nghèo lắm, không có tiền đâu. Xin, xin ông tha cho mẹ con tôi. Tiên ăn mày trận mắt lên, không cần thấy hết mặt của hắn. Nhưng chỉ cần nhìn mắt thôi cũng đã cảm thấy sợ. Mày đừng có mà giỡn với tao. Mày không có vàng đúng không? Vậy thì tao giết cả hai mẹ con mày. Đừng để cho tao đi Lúc này Huệ thực sự sợ hãi, cô gật đầu nói, được, được rồi, nó ở dưới gầm giường, nó ở dưới gầm giường. Tên ăn mày quay sang ngất hàm ra hiệu cho Lâm, gã nhanh chóng cúi xuống, luồn dưới gầm giường. Một lát sau Lâm lôi ra được một chiếc giường gỗ nhỏ được khóa cẩn thận, cả ấp úng. Chỉ khóa đâu. Huệ trần trừ lắm, tên ăn mày kề sát con dao vào cổ rồi thúc giục, đầu nhanh lên. Cả ba người đồng loạt giật mình khi nghe tiếng khóc của đứa bé ở trong nôi. Tiên ăn mày liền gắt. Làm cho nó im miệng đi. Huệ toan lao đến chỗ của đứa bé thì lưỡi dao giữ cổ của cô lại. Lầm không còn cách nào khác ngoài việc trở thành người trông trẻ bất đắc dĩ. Gặp bước đến ám đứa bé lên rồi vỗ vỗ vào lưng của nó. Làm như những gì người ta hay làm. Nhưng do hơi lạ cho nên đứa bé càng lúc càng khóc to. Càng lúc đó thì ở bên ngoài có tiếng xe máy chạy ngang qua, tên ăn mày lớn tiếng. Nhanh lên, cho nó ý miệng lại. Lâm bối rối lắm, gã lắc đầu ra hiệu mình đã hết cách. Lúc này tiếng xe máy mỗi lúc một gần hơn. Tên ăn mày liền chạy tới giật đứa bé trong tay của Lâm rồi quảng thẳng vào trong góc tường. Một âm thanh khổ khốc vang lên, đứa trẻ không còn khóc nữa và cũng không chắc rằng nó còn thở hay không. Huệ trợn tròn mắt quá kinh hãi với những gì vừa diễn ra. Cô ha hốc mồm đỉnh chu lên Thì lưỡi dao chuyên tay của tên ăn mày nhanh chóng tìm đến Một nhát cứ nhanh gọn Huệ chỉ kịp ớ lên một tiếng mà thôi Máu từ cổ của cô bắn ra tung tué Huệ đưa tay lên chặn đi dòng máu nhưng không kịp Cô nhanh chóng đổ gục xuống đất rồi liệm đi Tiếng xà máy cũng nhanh chóng đi vụt qua mất Lúc này đây Lâm thực sự hoảng loạn Gã đầu có tinh thần chuẩn bị cho việc này Gã chỉ nghĩ đơn giản là vào lĩnh tiền vàng rồi thôi. Tên ăn mày có vẻ bình tĩnh hơn, gã đưa tay vỗ vài quần một cái. "Này, bình tĩnh lại, mẹ chúng tôi đi, mau mở cái giường đó ra." Thế là Lâm Jun Lẩy bảy tự mình làm đứt công việc. Sau một hồi loay hoay thì cái ổ khóa cũng bị phá tung. Thứ bên trong dần dần được hé lộ, và rồi Lâm dường như quên đi sự sợ hãi của mình, bởi cái thức mặt của gã nó là thiên đường. là thứ cứu mạng của gã. Đúng vậy, tên ăn mày nói không sai, bên trong giường toàn là những xấp vàng miếng. Gã cười gằn nhanh chóng vơ hết chúng bỏ vào trong túi, xong rồi cả hai kiểm tra lại một lần nữa xem mình có bỏ quên dấu vết gì không. Sau khi mọi thứ ổn thỏa, tên ăn mày kéo Lâm rời khỏi căn nhà cũ hồi. Về tới giếng gầm cầu thì đồng hồ đã chỉ qua hơn 1 giờ sáng, Lâm thở hồn hển tay vẫn còn run lắm. Nhưng gã đứa mắt nhìn tiên ăn mày rồi nhận miệng cười Anh gái Mình giàu rồi về không Tiên ăn mày gật đầu rồi nói Chứ còn gì nữa mà nó chứ Tính ra nó còn giàu hơn cả tao nghĩ Bao nhiêu vàng này có khi cần cả trăm cây chứ chẳng chơi Mình chúng máy này đậm rồi Khương mặt của Lâm nhăn nhúm lại gã thút lên Còn còn mẹ con của Huệ thì sao Em sợ quá Nếu là công an điều tra ra thì sao Không có sao đâu Công an họ không dành để điều tra đâu Bởi con huyện nó đang lần chốn người vợ của nhân tình cơ mà. Người đàn ông kia cũng đâu dám đứng ra để đại diện người thân tìm hung thủ. Còn gia đình của nó thì tao nghe đâu là chết hết cả rồi. Cho nên mới có làng bản đến đây. Nghe tên ăn mày nói như vậy, lầm cũng có chút an tâm. Gà lấy mấy điếu thuốc rồi hít lấy hít để, cố để cho bản thân trấn tĩnh lại. Lần đầu tiên trong... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net